Tác phẩm Hai dấu chân nhỏ trên các ẩm Tác giả anne Delphine julian Người dịch Nguyễn Thị Tươi Nhà xuất bản Phụ Nữ Người đọc Như Minh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Đúng lúc đó, trong đầu tôi vang lên những lời nói, chúng xâm chiếm tâm hồn tôi, tâm trí tôi, choáng lấy toàn bộ con người tôi, giá mà ta biết được thứ tư, ngày 1 tháng 3, một ngày bình thường, đoạn cuối của mùa đông đang duỗi mình ở Paris. Phòng chờ nơi chúng tôi đã ngồi được 20 phút, bị kẹt giữa hai cửa ra vào của khoa thần kinh một bệnh viện nhi. Từ đó, chúng tôi nhìn thấy tất cả mọi người qua lại. Mỗi lần một cánh cửa mở ra, tôi lại nín thở, tôi hy vọng nhưng cũng nghi ngờ rằng khuôn mặt của bác sĩ khoa thần kinh sẽ hiện ra. Và rút cục tôi sẽ biết rõ mọi chuyện Từ sau cuộc gọi của bà ngày hôm qua Thời gian bỗng như dài lê thê Chúng tôi đã biết con gái chị bị bệnh gì Ngày mai hãy đến bệnh viện lúc 15 giờ Chúng tôi sẽ giải thích Tất nhiên là chị nên đi cùng chồng Chúng tôi chờ đợi từ lúc đó Lưu ích ở đây Ngay bên cạnh tôi nhợt nhạt, căng thẳng Anh đứng dậy đi ra đi vào Ngồi xuống, nhặt một tờ báo lên Rồi lại đặt xuống Tóm lấy tay tôi và siết chặt Bàn tay kia của tôi vuốt ve Chiếc bụng tròn chỉnh Một cử chỉ như để xoa dịu mầm sống Đang lớn dần từ năm tháng nay Cử chỉ bảo vệ theo bản năng Chính ở đó tôi đã nghe thấy câu nói Giá mà ta biết được Nó hằn sâu vào tâm khảm Tôi sẽ không bao giờ quên được từng lời nói Và nhất là không bao giờ quên Cái cách mà tôi cảm thấy nó Nó mang theo nỗi đau và sự bình thản tin tưởng của người đã biết chuyện, đã biết hết. Chỉ mình nó đã bao hàm toàn bộ thử thách, chỉ vài phút nữa sẽ in dấu lên cuộc sống của chúng tôi, vĩnh viễn. Cuối cùng bác sĩ cũng đến, bà chào chúng tôi, xin lỗi vì đến muộn và dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ biệt lập ở cuối hành lang hai người đi theo chúng tôi, một người là chuyên gia về các bệnh chuyển hóa mà chúng tôi đã gặp từ trước. khi được giới thiệu với người thứ ba, tìm tôi thắt lại, đó là một nhà tâm lý học và không hề báo trước, nước mắt tôi trào ra trước khi biết chuyện, bởi vì đột nhiên tôi hiểu ra giá mà ta biết được. không hề có sấm nhưng mọi thứ bỗng rền vang. Những câu nói vang đến tai tôi Chỉ còn loáng thoáng vài từ Chủ yếu Con gái nhỏ của anh chị Bệnh hiếm gặp do gen Loạn dưỡng bạch cầu Bệnh gây thoái hóa Thời gian sống rất ngắn ngủi Không Đầu óc tôi từ chối Không chịu hiểu Trí óc tôi nổi loạn Không phải họ đang nói đến thai của tôi Chuyện không phải như thế Tôi đang không mở đó Chuyện này không thể xảy ra Tôi níu chặt lấy lối bức tường thành của tôi. Trong khi mọi chuyện đang lẫn lộn trong đầu, đôi môi tôi thốt lên một câu sợ hãi. Thế còn đứa con sắp ra đời của chúng tôi? Có một phần tư nguy cơ là cháu cũng bị bệnh, 25%. Sét đánh ngang tay, dưới chân chúng tôi là một hố đen khủng khiếp, tương lai trở nên hư vô. Tuy nhiên, vào thời khắc kinh hoàng đó, bản năng sống sót của chúng tôi trỗi dậy trong vài giây ngắn ngủi nhưng quyết liệt. Không, chúng tôi không muốn chẩn đoán trước sinh. Chúng tôi muốn có đứa con này. Đó là cuộc sống, một tia sáng nhỏ nho giữa bầu trời đen kịch. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng không có chúng tôi. Chúng tôi không còn đủ sức. Chúng tôi đã ở một nơi nào đó hoặc không ở đâu cả. Lúc này chúng tôi cần phải đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Chuyện tưởng như chẳng có gì đáng kể thế nhưng lại là một trong những điều khó khăn nhất bởi vì hành động đó khiến chúng tôi đột ngột chìm vào với hiện tại, chìm vào cuộc sống chẳng bao giờ còn được như trước nữa. Một hành động đầy ý nghĩa biểu tượng, chúng tôi cần gượng dậy sau cú sốc và tiếp tục sống. Bước đầu tiên, một bước nhỏ nhưng là một bước đi. Chúng tôi chia tay nhau trước cổng bệnh viện, nhớn nhát, rã rời, trống rỗng, lưu ý quay trở lại làm việc, Chẳng có gì báo trước rằng Chúng tôi sẽ gặp biến cố nặng nề đến thế Tôi trở về nhà như một người máy Và khi vừa đẩy cánh cửa Tôi nhìn thấy con Thais Bé đang đứng ở cửa mỉm cười rạng rỡ Đôi má ẩn hồng dáng vẻ ranh mảnh Mái tóc màu hung Bé đứng đó Vô cùng hạnh phúc Rạng rỡ Tinh nghịch Tinh cẩn Và hôm nay Thứ tư ngày 1 tháng 3 Chính là sinh nhật Bé Bé vừa tròn 2 tuổi. Thais là một bé gái như bao bé gái khác, hoặc ít ra cho đến một giờ trước đó, bé cũng giống như những bé gái khác. Cho đến hôm nay, điều khác biệt duy nhất là ngày sinh của bé, ngày 29 tháng 2, ngày chỉ xuất hiện 4 năm một lần. Bé chỉ có sinh nhật vào những năm nhuận. Lâu ít rất thích điều này, anh tuyên bố rằng con gái sẽ lâu già hơn. Đấy Điểm khác biệt chỉ có thế, và thêm nữa là cách bước đi rất đặc biệt. Bé bước đi rất uyển chuyển, nhưng hơi ngập ngừng. Tôi nhận thấy điều đó vào cuối hè. Tôi thích nhìn những dấu chân nhỏ bé in trên cát ẩm, và trên bãi biển ấm áp ở nước Anh, tôi đã nhận thấy Thais bước đi một cách đặc biệt. Ngón cái của bé quay ra phía ngoài. Nhưng có sao đâu, điều cốt yếu là bé đã biết đi. Cùng lắm thì chắc là bé có vấn đề gì đó với việc phải đặt thẳng chân thôi. Để cho khỏi ấy nấy, vào mùa thu, chúng tôi đã đến gặp một chuyên gia chỉnh hình. Ông không nhận thấy điều gì và khuyên chúng tôi chờ một năm để xem mọi việc có tự trở lại bình thường không. Nhưng một năm là quá dài đối với người làm cha mẹ. Và lại, hai ý kiến vẫn tốt hơn là một. Chúng tôi là đến gặp một bác sĩ ở bệnh viện Nhi và ở đó, Kết quả cũng vẫn như lần trước Không có vấn đề gì Ít ra là về mặt chỉnh hình Bác sĩ tuyên bố Dù sao anh chị cũng nên đến gặp Một bác sĩ về thần kinh Biết đâu có thể đưa ra lời giải thích Chúng tôi không hề lo lắng Đương nhiên là thai chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng Nếu không thì đã phải tìm ra rồi Sắp đến tháng 10 Chúng tôi đang đắm chìm Trong niềm hạnh phúc ngạo mạn. Sau Gaspar Cậu con trai sắp tròn 4 tuổi và Thais, chúng tôi sẽ có thêm một em bé nữa vào giữa tháng 7 tới. Từ giờ đến lúc đó, chúng tôi sẽ chuyển đến một căn hộ rộng hơn, công việc thì đang rất thuận lợi, và chúng tôi yêu nhau. Tóm lại, cuộc đời đang mỉm cười với chúng tôi, trừ việc bàn chân nhỏ bé của Thais vẫn cứ cố tình vẹo ra ngoài khi bé bước đi. Bác sĩ thần kinh chỉ có thể gặp chúng tôi vào cuối năm, chúng tôi cũng không vội vàng, Mặc dù cô giáo và bà giám đốc nhà trẻ của Thais đều cho rằng đã từng nhận thấy tay bé run rẩy và thời gian gần đây bé ít cười hơn. Đúng thế, nhưng chúng tôi không thấy chuyện đó là đáng ngại. Chắc là do Thais đã đoán biết sự hiện diện dù chưa rõ rệt của em bé. Điều đó khiến bé phật ý và bối rối. Có lẽ đó chính là lời giải thích. Nhưng điều đó không ngăn cản bé tiếp tục phát triển như tất cả các bé gái cùng tuổi khác. Bé hát Bé cười, bé nói, bé chơi Bé khiến mọi người thắng phục Trong lần khám đó Bác sĩ thần kinh khẳng định Thais phát triển theo đúng chuẩn Nhưng vẫn yêu cầu tiến hành một loạt xét nghiệm Đầu năm nay Kết quả chụp cộng hưởng từ Có vẻ hoàn toàn bình thường tinh tốt chăng? Không, các bác sĩ nghĩ là không hẳn thế Bởi vì nhất định phải có lý do gì đó Khiến bé có cách đi như vậy Việc chẩn đoán bắt đầu ảm đạm Thijs phải thực hiện các xét nghiệm đau đớn hơn một chút. Lấy máu, chọc tủy sống, sinh thiết da. Chúng tôi nghe nói đến các bệnh do chuyển hóa, nhưng không hiểu lắm ý nghĩa của chúng, và cũng không có câu trả lời chính xác. Cho đến lúc này, rồi Loic và tôi được mời đến để lấy máu. Chúng tôi làm việc đó một cách ngoan ngoãn và tin tưởng. Làm sao có thể ngờ được chuyện gì đang chờ đợi chúng tôi? Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa, toàn bộ cuộc sống của chúng tôi sẽ bị đảo lộn. Loạn dưỡng bạch cầu, cái tên thật khủng khiếp, không thể phát âm, không thể chấp nhận, giống như căn bệnh mang tên nó. Cái tên không ăn nhập gì với con gái chúng tôi. Bé đang đứng ở ngưỡng cửa, vừa vỗ tay, vừa đòi bánh gato và nến. Tìm tôi vỡ tung. Làm sao có thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến cảnh này. Con gái đầy sức sống của tôi không thể chết được. Không sớm như thế, Không phải lúc này, tôi cố kìm nước mắt trong một lát để ôm siết con vào lòng rồi đặt bé xuống trước TV. Trên đó đang chiếu bộ phim hoạt hình mà bé yêu thích. Tôi khép cửa lại, bé mỉm cười với tôi. Mẹ đang chờ tôi trong phòng khách, tôi đổ sập xuống. Còn tệ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, thai mắc bệnh rất nặng, bé sẽ chết, bé sẽ chết. Mẹ khóc, bà vốn chưa từng khóc. Tôi không thể nói thêm điều gì với bà vì không còn nhớ gì hết. Trước khi rời bệnh viện bác sĩ thật tử tế đã nhét vào tay tôi một mảnh giấy có tên của căn bệnh loạn dưỡng bạch cầu tôi đọc từng chữ một cố gắng định hình ý nghĩa của chúng để mường tượng sự thật rõ hơn một chút. Tôi phải thử ba lần mới gõ đúng được tên căn bệnh trên Internet nhấp chuột nhưng rồi lại từ bỏ ý định khi các địa chỉ web hiện ra Tôi quá sợ hãi phải biết chúng đang che giấu những nỗi kinh hoàng nào. Một tin nhắn cho biết tôi vừa nhận được email. Đó là Loic. Anh dũng cảm hơn tôi. Anh đã lướt qua các trang web nói về căn bệnh và gửi cho tôi một bản tóm tắt đã được làm dịu bớt. Tôi yêu anh biết bao. Chính nhờ từ ngữ của anh mà tôi thấm thía được bệnh loạn dưỡng bạch cầu là cái gì? Một cơn ác mộng, một kết hợp các trend xấu giữa tôi và Loic. Cả hai chúng tôi đều mang một thể đột biến gen không biểu hiện và cả hai chúng tôi đã truyền cái gen tội tệ đó cho Thais. Các tế bào của bé không sản xuất được một loại enzyme đặc biệt, Arisynfat A, loại enzym có vai trò xử lý một số lipid, các synfatid. Do thiếu enzym này, các synfatid ứ động trong các tế bào và gây ra tình trạng phá hủy dần, myelin, vỏ bọc của các dây thần kinh, tham gia quá trình truyền nhận các luồng thần kinh. Căn bệnh này lúc đầu diễn ra một cách thầm lặng, rồi một ngày nào đó sẽ bùng phát. Kể từ đó, nó sẽ làm tê liệt dần hệ thần kinh, trước hết là các chức năng vận động, lời nói, thị giác. Cho đến khi tác động tới chức năng sống, bệnh nhân sẽ chết trong vòng từ 2 đến 5 năm sau khi phát bệnh. Hiện nay, chưa có cách chữa trị. thai mắc thể bệnh trẻ em cũng là thể nặng nhất, không có hy vọng chữa trị nào, không có hy vọng nào, tôi ngẹn ngào, hai đến 5 năm sau khi phát bệnh, nhưng bé phát bệnh từ khi nào, hôm nay hay từ mùa hè trên bãi biển hay còn sớm hơn, khi nào, trong đầu tôi một chiếc đồng hồ cát đang chảy ở tốc độ tối đa. Tôi đọc lại email, mắt nhòa đi vì nước mắt, phân tích tỉ mỉ từng giai đoạn của căn bệnh cho đến lúc chết. Tôi đọc thấy rằng con tôi Mới vừa tròn 2 tuổi Sắp không còn được đi nữa Không còn nói được Không còn nhìn được Không còn nghe được Không còn hiểu được nữa Thế thì con còn gì Giá mà ta biết được Điện thoại không ngừng đổ chuông Bố tôi, các chị tôi Gia đình bên nội, vài người bạn Với mỗi người Tôi thông báo điều tai ương Nhắc lại những gì tôi đã nắm được Mỗi lần đáp lại là một tiếng kêu tuyệt vọng Kinh ngạc, đau khổ Tiếng chuồng vang lên ở ngôi trường bên cạnh, mẹ tôi kiên cường đi đón Gaspar. Bộ phim hoạt hình của Thais đã đến hồi kết, một chiếc chìa xoay vào ổ khóa. Louis đã về, chỉ lát nữa thôi cả gia đình tôi sẽ lại quay quần như trong bữa sáng nay, như một gia đình bình thường. Thế nhưng... Chúng tôi sẽ phải báo tin cho các con, như thường lệ, Gaspar chạy sọc vào nhà, bé kể lại tỉ mỉ cuộc đua xe đạp trong sân và vừa nhai bữa ăn nhẹ, vừa long trọng tuyên bố mình lại thắng cuộc. Thật đối lập, từ chiều đến giờ, tôi và louis cảm thấy thời gian ngừng trệ trong khi chàng trai nhỏ của chúng tôi thì thấy cuộc sống trôi qua với tốc độ hàng trăm km một giờ. Tôi kéo Gaspar sát vào người, louis đặt Thais lên đầu gối, anh mở lời, tìm từ cho thật chuẩn xác. Hôm nay, bố mẹ đã biết tại sao Thais lại có cách đi như vậy, Em mắc một căn bệnh, nó khiến em gặp khó khăn khi bước đi và cả khi làm những chuyện khác nữa. Con biết từ lâu rồi, Gaspar ngắt lời bố, từ khi con còn bé, con đã biết là em Thais bị bệnh, con còn biết là em sắp già nữa cơ. Chúng tôi im lặng, đối với Gaspar, già có nghĩa là chết, bé chỉ mới thấy người già ra đi, làm sao bé có thể hiểu được? Có phải là tại con không, hay tại bố? hay tại mẹ? Thế còn con, con có bị bệnh không? cả em bé nữa. bé đặt ra một loạt câu hỏi, cứ như thể đã chuẩn bị từ trước. Thái mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. bé trượt xuống khỏi đầu gối lowix, bước lên trước ba bước, ngã và lại vừa đứng dậy vừa mỉm cười như thể đang nói với chúng tôi. giờ thì bố mẹ biết rồi nhé, bố mẹ đã hiểu ra. vì bé, bé đã biết từ trước, biết nhiều hơn chúng tôi. Không còn muốn thức dậy nữa, muốn ngủ mãi để khỏi phải đối mặt với sự thật. Cám dỗ làm sao, tôi ước mình trở thành nàng công chúa ngủ trong rừng, một đêm thật khó khăn, ngắt quãng, dây dứt, trắng đen lẫn lộn. Tuy nhiên, những giấc ngủ ngắn ngủi cũng giúp tôi nguôi quên, đôi chút, đôi lúc và rồi chỉ thoáng chốc, một chiếc võng bọc bằng chì lại bóp nghẹt trái tim tôi, những hình ảnh của ngày hôm trước nhảy múa trong đầu. Các bác sĩ thông báo cảm giác trống rỗng, cơn ác mộng lại biến thành sự thật. giữa cảnh hỗn độn ấy như có phép thuật, một luồng sáng, một ngoại lệ dịu dàng vẫn lững lơ vượt lên trên vòng xoáy. Thais nét mặt rạng ngời, thổi hai ngọn nến rồi vừa cười vừa mở những gói quà. Gaspard hát trống lên, chúc mừng sinh nhật em gái, cảnh tượng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nhưng ngày hôm nay, thời khắc tuyệt vời đó đã mở ra một cánh cửa sổ để cho ánh sáng chiếu vào. Gaspar và Thais nhanh chóng trở lại bình thường sau khi nghe tin xấu. Cơn xúc động qua đi, hai bé chỉ còn một ý nghĩ. Mừng sinh nhật lần thứ hai của Thais. Trẻ con có khả năng phục hồi sau những giọt nước mắt bởi vì các bé không đặt ra những dự định cho tương lai mà sống trọn vẹn cho thời khắc hiện tại. Thái độ của Gaspar và Thais khiến tôi nhớ lại một câu chuyện thú vị. Một số người được hỏi sẽ làm gì nếu biết đó là ngày cuối cùng họ được sống. Tất cả những người trưởng thành đều đưa ra những dự định lớn lao, dự kiến tổ chức những bữa tiệc linh đình, cố gắng thực hiện tối đa ước mơ trong một khoảng thời gian tối thiểu. Câu hỏi tương tự cũng được đặt ra cho một cậu bé đang chơi trò lắp ghép đoàn tàu chạy điện. Nếu biết rằng tối nay mình sẽ chết, thì hôm nay cháu có làm gì đặc biệt không? Không ạ, cháu vẫn chơi tiếp thôi. Thế là trong buổi sáng đau đớn ấy, khi vừa thức dậy, người vẫn cuộn trong chăn nhưng nước mắt đã tràn mi. Tôi nhận ra giải pháp cho mọi sự. Tôi sẽ cố gắng sống cho hiện tại, với ánh sáng của quá khứ, nhưng không trốn tránh vào đó, hướng đến tương lai, nhưng không đặt ra nhiều dự kiến. Tóm lại là bắt chước lũ trẻ, không đơn giản chỉ là một nguyên tắc sống đó là vấn đề sống còn Lưu ít vương vai bên cạnh tôi nét mặt anh hốc hát mắt đỏ ngầu lúc này anh cũng đang phải đối mặt với thực tế một cách phủ phàng tôi chia sẻ với anh suy nghĩ của mình anh im lặng chấp thuận và gian tay ôm chặt tôi như thể chúng tôi cùng ký một giao kèo sẽ đoàn kết trong thử thách này đây là cuộc sống của chúng tôi và chúng tôi sẽ chấp nhận nó Đã một tuần 168 giờ 10.080 phút Cũng là từng ấy những chiến thắng nhỏ bé Cuộc chiến tái diễn vào mỗi sáng thức dậy Khi một ý nghĩ xuyên thấu tim tôi Thais bị bệnh Và mỗi ngày tôi lại níu vào những hoạt động đơn giản thường nhật Như người ta níu vào chiếc phao cứu sinh Để khỏi bị chìm Đánh thức Gaspar và Thais Không khóc Cho hai bé ăn sáng Và buộc mình phải ăn một chút đưa Thais đến nhà cô trong trẻ và để bé lại đó không khóc, đến cơ quan và làm việc mỗi sáng tôi lại muốn từ bỏ tất cả để dành trọn từng ngày với Thais ôm riết lấy bé phủ đầy những cái hôn lên người bé và nói với bé rằng mẹ yêu con thật dịu dàng biết bao nhưng cuộc sống không phải là như thế đó là một giấc mơ mà tôi dành đến sau này cho cõi ấy còn ở đây thì phải tiến lên vì lâu ích vì Gaspar, vì đứa con sắp ra đời của chúng tôi, và tất nhiên là vì cả thai nữa. Bé vẫn là bé gái đáng yêu, hay làm ồn, vui vẻ và tinh nghịch. Kiên quyết, rất kiên quyết, như thế cũng tốt. Bé sẽ phải cố gắng và bướng bệnh nhiều để đương đầu với căn bệnh. Lúc này, bé không thiếu những phẩm chất đó. Chưa bao giờ bé ngã mà không tự đứng dậy. Bé không ngừng khiến chúng tôi ngạc nhiên trong vòng vài ngày chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu hiển nhiên của căn bệnh tay bé run rẩy trước đó bé đã hơi run rẩy nhưng chúng tôi những muốn bỏ qua giờ đây bé đã gặp khó khăn khi phải đóng nắp một chiếc bút dạ hoặc cầm thìa tôi muốn giúp bé thậm chí tôi còn đoán trước khi nào bé gặp khó khăn để làm thay cho bé thế là bé nổi giận không thay cơ bé muốn làm tất cả mọi việc một mình tôi phải nhượng bộ Chuyện này và tất cả những chuyện khác, tôi chấp nhận mọi mong muốn của bé bỏ qua những ý thích thất thường. Tôi muốn bé được tận hưởng cuộc sống, không hạn chế, muốn bé được hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng thực tế lại hết sức trái ngược, bé có vẻ lo lắng và phật ý. Tôi bối rối, không biết phải làm gì để bé được thỏa mãn. Em đừng thay đổi gì hết, lưu ích khuyên tôi. Con không thể hiểu được tại sao hôm qua em mắng con khi con làm một việc sai trái nào đó, mà hôm nay em lại để cho con làm không vì lý do đó. Hẳn con sẽ nghĩ là mọi người không còn quan tâm đến việc của con. Em biết đấy, thực ra đối với con, việc biết mình mắc bệnh không làm thay đổi gì cả. Trong tâm trí của một bé gái 2 tuổi, không có một ngày trước và một ngày sau ngày 1 tháng 3, Cuộc sống vẫn tiếp diễn như từ trước đến giờ. Thế nên, chúng ta sẽ phải giữ nguyên thái độ. Chúng ta sẽ không bỏ qua việc dạy dỗ con, mà sẽ giúp con thích nghi với hoàn cảnh. Tạo dựng một khuôn khổ để con có được sự cân bằng và phát triển là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta không đưa những cái mốc, thai sẽ cảm thấy bị lạc lỏng. Đúng, anh nói đúng. Tôi đã quên mất câu chuyện về chú bé chơi đoàn tàu chạy điện. Cả cháu nữa cháu cũng muốn bị bệnh loạn dưỡng mạch cầu để mọi người đều quan tâm đến cháu, nhưng chỉ là một ít loạn dưỡng mạch cầu thôi, không quá nặng để bố và mẹ không phải lo lắng." Bà bác sĩ tâm lý chăm chú nghe phản ứng của Gaspar, bé đã nói ra điều đó một cách tự nhiên, không run rẩy. Câu nói đó vang lên trong khi trò chuyện và đã bộc lộ những gì cậu con trai bé bỏng của chúng tôi phải trải qua trong mấy ngày vừa qua. Bé phản ứng như vậy từ khi chúng tôi cho bé biết là Thijs bị bệnh. Bé nói ra tất cả những điều bé nghĩ, không kiềm chế. Hơn nữa, bé đòi hỏi nhiều hơn ở em gái. Bé đặt những chướng ngại vật trước mặt em khi em đi và khi em ngã, bé không giúp em mà hăng hái khích lệ để em vượt lên trên hoặc đi vòng qua chúng, để em có thể tự mình vượt qua. Với chúng tôi, bé thổ lộ những cảm nhận của bé một cách thẳng thắn đến độ khiến chúng tôi bối rối Gaspar thể hiện cảm nghĩ của mình Thế cũng đã là tốt rồi Nhưng chúng tôi thật sự bất lực khi phải trả lời bé Chúng tôi đã rất khó khăn khi phải kiểm soát nỗi đau của chính mình Chúng tôi cần tạo dựng lại sự cân bằng trong gia đình nhưng lại vấp phải những hạn chế của người làm cha mẹ Những thắc mắc của Gaspar không nằm trong khả năng của chúng tôi Chúng tôi không có độ lùi cần thiết để xem xét chúng một cách sáng suốt và khách quan. Chúng tôi liền tìm đến những lời khuyên chính chắn và chuyên nghiệp của một bác sĩ tâm lý. Bà nắm giữ những chìa khóa mà chúng tôi không có được. Bà tiếp ba chúng tôi trong một căn phòng tiện nghi. Gaspar ngồi trước mặt bà cùng với một tờ giấy trắng và vài chiếc bút dạ. Theo yêu cầu của bác sĩ, chúng tôi mô tả tình huống trong khi Gaspar vẽ... Mặc dù có vẻ tập trung, nhưng bé không bỏ sót từ nào trong câu chuyện. Chúng tôi kể ngược lại đến tận khi thai ra đời, Gaspar tô màu đậm hơn. Lần đầu tiên bác sĩ lên tiếng. Đôi khi, với sự xuất hiện của một em gái, cậu anh trai sẽ không vui lắm vì bé sợ mọi người không còn quan tâm đến mình. Thế là bé liền mong muốn thật nhiều điều không hay cho em bé. Chẳng hạn, bé có thể phù phép theo cách của mình để làm em bé biến mất. Và nếu ít lâu sau đó, được biết rằng em bé không khỏe, em bị bệnh, bé sẽ nghĩ việc phù phép của mình đã có tác dụng. Bé hối lỗi, bé thấy bố mẹ buồn rầu, bé cảm thấy mình chính là thủ phạm gây ra căn bệnh của em gái và phải chịu trách nhiệm về nỗi buồn của cả gia đình. Bé sợ mọi người sẽ không yêu bé nữa. Nhưng không, Gaspar ạ, em Thais bị bệnh không phải là lỗi của cháu. Cháu không liên quan gì cả, Gaspar, nhìn bác này. Đó không phải là lỗi của cháu Cháu không liên quan gì hết Gaspar vẫn nhìn xuống Bé không nói lời nào Nhưng tờ giấy trước mặt bé đã được tô màu hết Ở một số chỗ Giấy gần như bị rách Bác sĩ tâm lý tiếp tục đưa cho bé Một tờ giấy khác Và cháu cũng không có lỗi gì Nếu cháu không bị ốm Cháu biết đấy Khỏe mạnh là một điều may mắn Cháu có biết bao điều để làm trong cuộc sống Những điều đó sẽ khiến bố mẹ cháu tự hào và hạnh phúc Và cháu không cần phải mắc bệnh loạn dưỡng bạch cầu để được mọi người quan tâm. Nhưng cháu có quyền nói rằng cháu muốn có vị trí xứng đáng trong gia đình. Gaspard liền đứng dậy và nép sát vào người chúng tôi. Nước mắt chảy thành dòng trên má tôi. Bé mới có 4 tuổi. Cuộc sống của bé được cấu thành bởi tất cả những chuyện này. Làm thế nào để giữ được sự cân bằng? Làm thế nào để tin tưởng vào tương lai? Có bao nhiêu bé trai ở tuổi của bé biết đến từ loạn dưỡng mạch cầu tuổi thơ là tuổi của ngây thơ và vô tư ấy thế mà con trai tôi bé bỏng thế đã phải đối mặt với những lo toan của người lớn bệnh tật, đau khổ và sắp tới là cái chết tôi muốn bảo vệ bé tránh cho bé khỏi tất cả những điều đó tôi muốn đảm bảo với bé về tình yêu tuyệt đối và vĩnh viễn của chúng tôi và một lần nữa Trong đôi mắt gia tài bé nhỏ, đang nép sát vào tôi, tôi nhìn thấy sức mạnh khó tin của trẻ thơ. Gaspar không còn sợ hãi nữa, bé hoàn toàn tin tưởng ở chúng tôi. Mọi người đã nói chuyện với bé, đã giải thích cho bé, và bé đã hiểu, bé đã chấp nhận. Có thể chúng tôi sẽ phải nhắc lại với bé những chuyện này hàng chục, hàng trăm lần, nhưng mỗi lần bé sẽ tiến bộ thêm một chút. Ra khỏi phòng khám, Gaspar có vẻ hạnh phúc, bé mỉm cười. Con rất thích nghe bác ấy nói chuyện Bác ấy thật thú vị và tốt bụng Con muốn nói chuyện thêm nữa với bác Và vừa ôm chặt tác phẩm của mình Bé vừa nói thêm Con đã mang bức tranh về Con sẽ không tặng nó cho ai hết Đây là của con Đúng thế con yêu à Đây là của con Con đã gửi gắm một phần tâm hồn của con trong đó Đó là một phát hiện Một điều hiển nhiên Ngày hôm đó Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn quyết định nhưng hầu như không nhận thấy. Chúng tôi có hẹn ở một bệnh viện khác ở Paris, nơi làm việc của một giáo sư chuyên nghiên cứu về các dạng loạn dưỡng bạch cầu. Cuộc gặp này rất quan trọng vì cho đến giờ hiểu biết của chúng tôi về căn bệnh vẫn bó hẹp trong những mẫu thông tin ghi nhận được khi nghe thông báo và các thông tin thu nhặt trên Internet. Lúc này chúng tôi đã có thêm đôi chút sức lực và muốn biết thêm. Chúng tôi muốn chuẩn bị để bước vào trận đánh tốt hơn. Thais đi cùng chúng tôi vì giáo sư tiếp chúng tôi cùng với nữ phụ tá của ông và bác sĩ tâm lý của khoa. Ngay lập tức, chúng tôi cảm thấy tin tưởng ở họ mặc dù cho đến nay chúng tôi vẫn còn cảm giác đề phòng đối với những người mặc áo trắng. Thais cũng thấy thoải mái bé cười mãi không thôi và tham gia vào câu chuyện theo cách riêng của bé. Trong hơn một tiếng đồng hồ Vì giáo sư nói với chúng tôi những gì ông biết về căn bệnh nan y này Ông trả lời những câu hỏi thường là cục ngủ của chúng tôi Chúng tôi muốn biết khi nào thì các nất suy nhược sẽ xuất hiện Diễn biến thế nào, thứ tự ra sao, rồi cái chết sẽ xảy ra khi nào và ra sao Chúng tôi muốn biết mọi chuyện bởi vì khi biết rõ ta sẽ bớt sợ Nhưng không thể nào trả lời hết được những câu hỏi của chúng tôi với độ chính xác mà chúng tôi hy vọng. Vẫn còn nhiều điều y học chưa biết trong lĩnh vực này. Đây là một căn bệnh hiếm gặp. Tỷ lệ mắc chỉ là một trên nhiều vàng trẻ em. Như thế là ít, nhưng cũng là quá nhiều. Cuối cùng, điều vị giáo sư nói bổ sung thêm cho những điều chúng tôi đã biết. thai sẽ mất dần các chức năng sống trong một thời gian ngắn hoặc dài. Cho đến nay, Khoa học chưa thể mang lại hy vọng Chữa trị cho bé Cuối buổi Tôi đặt nàng công chúa nhỏ của chúng tôi Lên bàn khám bệnh Quay lưng lại các bác sĩ Lưu ích và bác sĩ tâm lý Để mặc lại quần áo cho bé Chỉ mình tôi quay hẳn về phía bé Và nói với bé trong sự bồng bột của người mẹ Một người mẹ đau khổ Thais của mẹ Con đã nghe hết bác sĩ nói gì rồi đấy Bác sĩ đã giải thích cho bố mẹ biết rằng Con sắp không thể đi Không thể nói, không thể nhìn, không thể cử động được. Đúng là rất buồn và bố mẹ rất đau lòng. Nhưng con gái yêu ơi, chuyện đó không bao giờ ngăn cản bố mẹ yêu con và làm tất cả để con có một cuộc sống hạnh phúc. Mẹ hứa với con điều đó, con yêu à, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Không phải cuộc sống như của các bé gái khác hoặc của anh Gaspard, nhưng là một cuộc sống mà con có thể tự hào và con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu tình yêu của chúng tôi và tình yêu của biết bao người khác. Từ lúc đó trở đi, mọi chuyện đã rõ ràng. Hết sức rõ ràng, chúng tôi sẽ xê dịch con lăn trên thang cuộc sống của bé. Trước khi biết về căn bệnh, chúng tôi có hàng ngàn kế hoạch, hàng ngàn ước mơ cho Thais, đầy ắp cho một cuộc đời, cuộc đời sẽ kết thúc khi chúng tôi không còn nữa ở một độ tuổi đáng kể nào đó. Bây giờ, Chúng tôi phải đẩy nhanh con trượt đó dịch nó lại rút ngắn không gian, thời gian và điều đó sẽ không làm thay đổi điều cốt yếu trong mỗi cuộc đời Lớn lên trong tình yêu Đúng thế Thais sẽ được biết đến tình yêu giống như Gaspar, giống như những đứa trẻ khác nhưng trong một thời gian ngắn ngủi hơn Đúng là thời gian sống của Thais sẽ ngắn hơn nhưng sẽ dày đặc hơn, sâu đậm hơn Trong tim chúng tôi Đen và trắng dần dần nhường chỗ cho các sắc màu khác Có lẽ thật đáng ngạc nhiên Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn dòng chảy của nó Gần như bình thường Chúng tôi chuyển nhà vào cuối tháng 3 Mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến Cả nhà hạnh phúc trong căn hộ mới Chúng tôi có thêm không gian Và rất thích khoảng không gian bổ sung đó Gaspar và Thais có thể có phòng riêng Nhưng hai bé vẫn thích ở cùng phòng Thật xúc động khi thấy hai con hợp nhau chia sẻ và đoàn kết đến thế, xúc động và đau lòng. Shh! Hiện tại, chỉ nghĩ đến hiện tại thôi. Chúng tôi chuyển đi không xa nhà cũ lắm, chỉ cách đó 5 trạm dừng tàu điện ngầm. Khi chọn căn hộ mới này, chúng tôi chưa biết là Thais bị bệnh. Chúng tôi đã quyết định để Gaspar học tiếp ở trường cũ, còn Thais vẫn ở nhà trẻ cũ thay vì tìm chỗ khác gần căn hộ mới. Chúng tôi sợ việc thay đổi sẽ khiến các con bị xáo trộn không nên thay đổi trong năm học. Với lại, trường học và nhà trẻ ở gần văn phòng tôi, mọi việc sẽ không quá phức tạp. Nhầm to, tình hình nhanh chóng trở nên khó khăn. Mỗi sáng, cả bốn chúng tôi cùng bắt tàu điện ngầm. Tôi và Thais xuống trước, Louis và gaspa còn đi tiếp hai bến nữa. Tôi vừa leo cầu thang, vừa xách theo chiếc xe đẩy, rồi đi bộ hơn 15 phút cho đến tận nhà trẻ và lại đi bộ ngược lại khoảng 10 phút để đến văn phòng. Một ngày làm việc bắt đầu, buổi chiều tôi chạy đi đón Thais, rồi từ đó vẫn vội vàng hết tốc lực, hai mẹ con cùng đến trường Gaspar trong niềm hy vọng không bị muộn, rồi lại lao đến nhà bác sĩ vật lý trị liệu để theo các buổi tập hồi phục chức năng của Thais. Sau đó, cả ba, hay đúng ra là cả bốn chúng tôi quay về nhà bằng tàu điện ngầm, vì đó là thời điểm em bé trong bụng tôi đặc biệt nhớ đến mẹ. Về đến nhà sau hơn một giờ đồng hồ cuốn quýt đó Tôi chỉ còn là cái bóng của chính mình Không thể nào chăm sóc hai đứa con đang đòi một bữa ăn nhẹ Một câu chuyện, một trò chơi Đòi được tắm, được ăn tối, được vuốt ve Tôi chỉ mong ước được chìm người vào ghế sofa Và không phải động đậy nữa Lâu ít làm hết khả năng của anh Để có thể về sớm, chăm sóc các con Tham gia thật hiệu quả vào cuộc đua của các chiến binh An ủi tôi Nhưng anh thiếu thời gian và sức lực Khả năng chịu đựng của chúng tôi đã vỡ vụng Một hôm Trên tàu điện ngầm Trong khi tôi Mặt đỏ gai Mệt lử Vừa hào hện bảo gaspa đừng nghịch những chiếc ghế phụ Vừa lo lắng đến những cơn co thắt Còn Thais thì gào hét Một người đàn ông lạnh lùng bảo tôi Có nhiều con như thế để làm gì Khi mà cô không thể cán đáng được hết Hẳn là ông ta đã bị mất tim Nên mới không có chút cảm thông nào như vậy Tôi muốn đánh chết ông ta Nhưng thậm chí chẳng còn đủ sức để trả lời Tôi chỉ có thể gắn gường để không ngã Giá mà ông ta biết được Thế là về đến nhà Tôi nhấc điện thoại lên để gọi cho mẹ Và òa khóc nứt nở Con cần giúp đỡ Không phải tôi chỉ nhờ hỗ trợ Mà tôi vừa lên tiếng kêu cứu S.O.S Tôi không trụ được nữa rồi Mệt mỏi chính là thử thách trong thử thách Ta chẳng thể làm được gì Chẳng thể nghĩ ra điều gì tích cực khi ta mệt mỏi Chúng tôi không cần thứ đó Thế nhưng thật khó khăn khi phải chấp nhận phụ thuộc vào người khác Phải nhẫn nhục đôi chút Mới có thể thừa nhận ta đã đến ngưỡng chịu đựng rồi Nhưng trong trường hợp này Tôi nuốt lòng tự hào và kêu hãnh xuống Vì đây là việc sống còn Không thể vượt qua nếu ta bị cô lập Đây là lần đầu tiên tôi kêu gọi được giúp đỡ Nhưng còn lâu mới là lần cuối cùng. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình không đơn độc, ngược lại, mọi thứ nhanh chóng đi vào trật tự. Xung quanh chúng tôi đã dệt nên một mạng lưới thiện ý từ gia đình hoặc bè bạn giống như một chiếc dù. Mạng lưới đó không bao giờ lơi lỏng, cả trong những thời điểm khó khăn lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không thể nhắc đến chuyện này mà không cảm thấy xúc động và biết ơn tất cả những người dù gần dù xa, đã chấp nhận lên cùng con tàu trong bão với chúng tôi và giúp chúng tôi không sụp đổ, giữ vững tay lái. Từ ngày đó, tôi không bao giờ phải đơn độc chăm sóc Thais và Gaspar vào buổi chiều nữa. Rất đông đảo, từ anh chị em họ, cô, dì, chú, bác, đến bạn bè của chúng tôi, họ đã có mặt và chia sẻ bên cạnh chúng tôi. Từng ngày trở nên đỡ nặng nề, cuối cùng tôi cũng thở được, cả lâu ít cũng thoải mái hơn. Mặc dù chuyện này giúp chúng tôi đứng vững nhưng đương nhiên không phải lúc nào ta cũng dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã phải học để không liên tục nói lời cảm ơn để tiếp nhận mọi thứ một cách đơn giản. Tôi mở cửa nhà, mở cửa cuộc sống hàng ngày, mở cửa những riêng tư của gia đình cho người khác và xúc động nhận thấy sự tế nhị, tôn trọng và hiệu quả trong sự hiện diện của họ. Biết bao sự trợ giúp, vẫn đang tiếp tục nữa và nữa. Cuộc sống của chúng tôi đi vào ổn định, chúng tôi lại được nhắm nháp không khí yên tĩnh, điều xa xỉ mà chúng tôi đã lãng quên. Chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi, ngủ ngon trở lại, mọi việc không đến nỗi quá tồi tệ, nhưng nghỉ ngơi chỉ là trong ngắn hạn, bệnh tình của Thai tiến triển một cách nghiệt ngã. Vào đầu tháng 4, bé không đi nổi nếu không được hỗ trợ, toàn bộ chân tay bé run rẩy, chúng tôi đau khổ vì điều đó. Bất hạnh thay, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi Điều tồi tệ nhất không nhìn thấy được Mà chỉ có thể trải qua một cách đau đớn Thay thường xuyên nổi giận đột ngột Nhất là khi đi ô tô Không thể chịu đựng nổi Lúc đầu, chúng tôi gán những cơn giận này cho tính cách bướng bệnh của bé Chắc là bé không thích phải ngồi yên trong ghế của mình Chúng tôi tìm đủ mọi cách để chấm dứt những cơn thịnh nộ khủng khiếp đó Cáu kỉnh Tỏ vẻ không quan tâm vỗ về hát cười khóc thay ghế 4 lần chẳng ít gì những chuyến đi dù rất ngắn cũng trở thành ác mộng tất cả chúng tôi kể cả cácpa đều sợ phải đi ô tô mỗi lần thai bắt đầu hét lên chúng tôi lại cảm thấy máu đông lại và cuối cùng chúng tôi cũng hiểu ra rằng có điều gì đó không ổn Nếu chỉ là giận dữ thì không thể dữ dội thường xuyên lâu dài và kinh khủng đến thế, có điều gì đó như là vô nhân đạo. Chúng tôi quay lại bệnh viện chuyên ngành loạn dưỡng bạch cầu để khám và ở đó chúng tôi đã phát hiện ra một khía cạnh khác mà cho đến lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết về căn bệnh, sự đau đớn, không, tất nhiên là thay không hờn dỗi, bé đau đớn kinh khủng. Chúng tôi học được một từ mới đáng ghét, những cơn đau thần kinh. Chúng gắn liền với những thương tổn của hệ thần kinh, nhói buốt và không thể điều trị bằng các loại thuốc giảm đau thông thường, người ta thường so sánh chúng với bị bỏng, bị dao găm hoặc bị điện giật. Thật khủng khiếp khi làm cha mẹ mà phải nghe chuyện đó, chúng tôi cùng hét lên, hãy làm gì đó để chấm dứt nó đi. Để làm dịu những cơn đau, bác sĩ kê một số thuốc, không phải những thuốc thường thấy ở các hiệu thuốc gần nhà đây là loạt đầu tiên trong một chuỗi dài, rất dài các loại thuốc dạng gói, dạng siro, dạng viên tròn, dạng viên nhọng, dạng đếm giọt, vân vân được dùng để xoa dịu cho con gái chúng tôi. Được sử dụng những loại thuốc ấn tượng này cũng đáng so với những nỗi thất vọng đã qua. Chúng tôi thường xuyên phải mua thuốc vì liều dùng cứ tăng dần theo tần suất các cơn giận. Các nhà thuốc bắt đầu quen với chúng tôi. Nhưng một hôm, tôi vội ghé vào một nhà thuốc mới trong khu. Tôi đưa đơn thuốc của Thais, mắt vẫn ngó nghiêng mấy loại mỹ phẩm bày trong cửa hiệu. viên dược sĩ đọc đơn thuốc, đưa mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, và lại nhìn đơn thuốc lần nữa. Cuối cùng bà hỏi tôi. Xin lỗi chị, nhưng chị mua thuốc này cho ai thế? Cho con gái tôi. Con gái chị à, nhưng cháu bao nhiêu tuổi? Hai tuổi. 2 tuổi Tôi nghĩ là có vấn đề ở đây Không ai lại kê loại thuốc này Cho một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy Tôi không ngờ lại bị từ chối Liền cố gắng giải thích Tôi biết chuyện này rất đáng ngạc nhiên Nhưng con gái tôi bị bệnh rất nặng Cháu bị Và bỗng nhiên Quên biến Tôi không tài nào nhớ nổi tên của căn bệnh đáng quyền rủa đó Tôi suy nghĩ Cố nhớ cho ra Cố mô tả nó Không thành công bà dược sĩ nhìn tôi với vẻ càng lúc càng nghi ngờ. bà quay sang một trong số các đồng nghiệp, người đó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. tôi vẫn cố lục tìm cái tên căn bệnh một cách tuyệt vọng và cáu điên vì trí nhớ đã treo tức tôi vào đúng lúc này. không rời mắt khỏi tôi, hai người nói chuyện với người quản lý nhà thuốc, trong khi ông ta xem xét đơn thuốc, cầm từ bóng bùa khỏi miệng tôi. loạn dưỡng mạch cầu. tôi đã hét ầm cả nhà thuốc và nhắc lại, nhỏ hơn một chút Con gái tôi bị bệnh loạn dưỡng bạch cầu đó là bệnh do rối loạn gen Ông dược sĩ nhìn tôi với vẻ thông cảm và gật đầu Ông ấy hiểu Được rồi, các cô có thể bán thuốc cho chị ấy Không sao đâu Bà dược sĩ quay lại chỗ tôi vừa đưa mấy lọ thuốc cho tôi Bà vừa nói dịu dàng Rất lấy làm tiếc vì chúng tôi chưa bao giờ thấy một đơn thuốc như thế kê cho một em bé nhỏ như vậy Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không hỏi chị nữa đâu. Trong khi tôi bước ra cửa, tay ôm chặt chiếc túi như thể đó là một chiến lợi phẩm quý giá. Bà nói thêm, chị và cháu bé hãy cố gắng lên nhé.